Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đang cầm mà quơ quơ dãy giả ổng vậy Rồi sau đó thêm một cái chân nữa Nhưng mà cái chân này không phải là cái chân he quay Mà là cái chân của người ta bị chặt ra Nó là cái khúc chân mà chỉ có từ cái mắt cá nó trở xuống thôi Rồi thêm cái tiếng người đó nói Như vọng lại từ xa Né, lấy đi, muốn chọn cái nào thì lấy đi nghe tới đó ông xỉu xuống cái bịch luôn rồi cái ông đầu tiên mà ông thấy cái người mà đưa đưa thụt lùi đưa cái lưng mà đang ăn cái gì của ọp ọp ọp đó mặc dầu là rất sợ nhưng mà mặc dầu người thì cứng ngắc hết nhưng mà ông vẫn còn tỉnh táo lắm bây giờ chết sống gì cũng phải thoát khỏi chỗ này thế là ông quyết định ông giọt ra khỏi cái chỗ đó thì khi vừa chạy ra Là trong cái nỗi kinh hoàng sợ quá Ông hét lên Hét giống như là lấy tinh thần Tại vì sợ quá Rồi ông cứ a Mà ông chọi chạy ra khỏi cái, cái mã đó Hướng về phía cư xá mà chạy Nghe tiếng hét vang lên Và tiếng người la như vậy Cả cái cư xá náo động lên Rồi ai cũng mở đèn sáng lên Rồi ùa ra xem Khi thấy người sống ở trong cư xá chạy ra Ông chỉ biết ôm chầm lấy họ mà la Trời ơi cứu trong mã, trong mã nó có ma, có quỷ. Mau, mau cứu người còn hai người ở trong đó. Mọi người trong cư xá nghe ổng la như vậy. Đâu có nghĩ ngợi gì nhiều. Giờ này làm gì trong trong cái khu gò mã đó mà chạy ra đây la có ma. Chỉ biết việc cứu người là quan trọng. Thế là họ túi vô cái chòm mã. Khi vào tới nơi, cái hình ảnh đầu tiên mà mọi người đều thấy. Là hai chiếc cái xe đạp Hai chiếc xe đạp Nó đang máng lủng lẳng Ở trên mấy cái cây Rồi sau đó thì họ quần quần một hồi Cũng tìm thấy được hai ông Mà lúc này đang ngồi trong Một cái lùm cây Miệng thì ôi thôi ngậm dung dế Đất dán đầy một hầm luôn Còn con mắt thì cứ trợn trắng lên Sau khi đem ra móc hết đất Rồi mọi người Thoa dầu rồi sức Bắt gió đủ chuyện hết. Một hồi thì mới hoàng hồn tỉnh lại. Bây giờ, vật chứng tang chứng đầy đủ. Họ đâu có chối cãi gì được Họ thừa nhận là họ đã vào trộm đồ trong nhà của cô dâu chú rể. Rồi sau khi đi ra, thì không hiểu sao, hai chiếc xe đạp họ đậu ngay ngoài hàng rào lại bị đem vô trong gò mã. Mà không biết sau đó thì tại sao nó lại nằm ở trên cây. Rồi... Họ thuật lại cái chuyện họ nhát như thế nào cho mọi người nghe. Họ nói là nhà dòng họ A này có ma, có quỷ ở trong miếng đất mã. Và có lẽ người chết họ đã về để bảo vệ cho người sống trong dòng tộc. Thành ra cái chuyện trộm cấp của họ đã không thành. Mà họ còn bị hù dọa, thiếu điều chết đi sống lại. Thì sau cái sự việc này, họ mới xin những người trong cư xá đừng có báo cho công an, đừng cho báo cho ai cả, đừng báo cảnh sát gì hết á. Tha cho họ đi, xin cho họ được lần này tha thứ cho họ, rồi họ hứa họ sẽ giải nghệ luôn. Họ nói là cho dù nghèo đói đến đâu, họ cũng không bao giờ dám đi trộm cắp nữa. Còn đây là câu chuyện uh, nói về lúc mà mẹ con hồi còn nhỏ Lúc đó thì mẹ con còn nhỏ lắm còn con nít Chơi cùng với mấy đứa nhỏ trong cùng khu cư xá Mẹ nói hồi nhỏ nha, mẹ rất là tinh nghịch luôn Mẹ dọn hàng phụ cho ông bà xong là mẹ phi ngay ra chơi với mấy đứa nhỏ cùng cư xá Dùng cái chữ phi ngay ra là tại vì mẹ không có đi Mẹ chạy luôn, một cái dù, một cái ra tới rồi. Thì cái đám nhỏ này là gồm có hai đứa nhỏ con của ông Tào với mấy đứa nhỏ trong cái ngã mà nhà mấy cái người buông gánh bán bưng đó. Rồi thêm hai đứa ở nhà cho thuê xe ba gác nữa. Mẹ nói tuyệt đối nghe chưa bao giờ mẹ thấy bất cứ một đứa nhỏ nào trong dòng tộc họ A đó mà ra chơi hay là sinh hoạt với đám nhỏ cùng lứa như mẹ. Phải nói ở cái tuổi đó mà. Mấy đứa nhỏ nó ham chơi dữ lắm luôn. Vậy mà không có đứa nào ra chơi. Chắc có lẽ gia đình đó cấm, cho nên không thấy tụi nhỏ. Nghe